Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng nước như đã sát ở bên tai Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì Tiếng động cũng im bặt đi Mụ bắt đầu cảm thấy giận giận Một cơn gió lạnh trợt thổi qua Làm cho mụ thấy lạnh sương sống Ánh đèn dầu leo lét hắt lên trên tường kho Ngoài bóng của mụ Còn một cái bóng của một người đàn ông ngồi gục đầu Làm cho mụ kinh hãi Mụ rụi rụi mắt Rồi nhìn lại thì ra cái bóng biến mất. Mụ lầm bầm ở trong miệng. Quái lạ. Chẳng lẽ mình quáng gà hay sao? Mụ với tay kêu sáng cái ngọn đèn dầu. Thì nhận ra ở cái ngọn đèn dầu đã cạn gần trơ cả đáy. Thế rồi mụ bật dậy mở cửa đi ra ngoài để đi tiểu. Cánh cửa sổ bị gió thổi đóng lại nghe cái rầm một tiếng. Làm cho mụ muốn đứng tìm. Mụ dè dặt toan bước vào nhà thì cánh cửa nhè nhẹ tự động mở ra, tiếng bản lề lâu ngày không mở phát ra những cái thanh âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi, nhưng Mộ vẫn nghĩ rằng đó là do gió. Mộ ngồi tựa vào tường ngáp dài vì chưa đã giấc ngủ, lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Mộ cảm thấy tay của mình ươn ướt và một mùi tanh tươi lậm dọc sọc lên, làm cho Mộ bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Mộ đưa tay lên nhịn Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua cửa khe, mụ rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào tường vì mụ vừa phát hiện ra cái thứ chất dịch nhơ nhớp, nhảy nhụa, đang dính ở trên tay mình. Đó chẳng là gì khác mà chính là máu người. Một hơi thở phả vào mang tay của mụ, kèm theo cái tiếng rào rào như là có ai đó vừa ngồi xuống một cái giường có rát bằng tre mà mụ đã dùng để nằm nhìn qua bên cạnh thì mộ á khẩu, hai mắt lạm thần, hồn vía của mộ bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cách mộ chỉ một gang tay, lão thuần đang ngồi rũ đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống nhễu cả dính bê bết khuôn mặt, rơi xuống đất thành những cái thanh âm độc tạc. Nhìn cái thay trồng chọc, chọc, rồi bất thần với cái khuôn mặt nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân của mộ từ cái đầu với hai cái hốc mắt trũng sâu, không có thấy tròng mắt đâu và phát ra những cái chảng cười khè khè quá kinh hãi, mù tông cửa chạy ra bên ngoài vừa la làng la xóm. Tiếng thét của mù đã làm đám gia nhân ở trong nhà kinh hồn bạt vía, giật bật dây thấp đèn sáng trưng nhưng đã cùng nhau lao ra. Chỉ sự gần đó thì chạy lên đầu tiên, thấy mù đang run như cầy sấy đứng giữa mưa gió thì thốt lên "Ôi bà ơi, bà làm gì mà đêm hôm bà hét toáng lên vậy? Đi vào nhà, vào ngay nhà đi, không chết cống bây giờ bà ơi." Mấy đứa gia nhân khác thấy động lúc này cũng đã nhanh chân chạy đến, thấy mộ run rẩy chỉ tay về buồng lắp bắp không ngừng. "Có, có ma, lão lão thuần về." Cả đám giật thót cùng nhau nhìn vào bên trong nhà, cái lạnh mau chóng ngấm vào bên trong cơ thể nên chúng hỏi nhau kéo mũ vào, thằng xanh thì lên tiếng trấn an. "Ma đâu mà ma, chắc bà thương nhớ ông quá nên ngủ mơ đấy thôi bà. Chứ ông còn mới chôn xong, xác còn chưa ấm đất thì về làm sao được chứ." Mụ Jun lập cập, đỡ cái bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa lên miệng. Hồn vía vừa về được quá nửa thì buồng bên phải, tức là nơi thằng con trai ngủ chợt phát ra cái tiếng sột soạt như là đang đọc sách kèm theo đó là tiếng ho sù sụ như là người mắc bệnh hen. Mộ Hoàng Hồn ngồi thụt hẳn lại, co rơ trong góc sập, miệng thì lắp bắp không thành tiếng. "Lão, lão Thuần, lão Thuần đấy, chú chú mày ơi, lão về đấy." Mấy đứa dân nhân nhận ra cái tiếng ho quen thuộc của chủ thì tái mét mặt mày, cùng nhau co lại một góc, chỉ có thằng xanh là đánh liều tiến sát lại. Cánh cửa buồng khẽ mở ra. Tiếng âm của cái bản lề rít lên như phản đối. Dưới cái ánh đuốc lập loè như sắp tắt vì gió thổi từ vườn sau vào, không gian chênh tối canh sáng đó đập vào mắt nó chính là hình ảnh của lão Thuần đang ngồi sếp bảng, quay lưng ra cửa, tay cầm cái roi mây đập đập lên cuốn sách. Thằng con trai đang ngồi im nghe lão dạy học. Lão Thuần bất giác quay cổ lại, tiếng xương vặn nghe răng rắc, từ cổ họng phát ra cái chảng âm thanh khổng lồ sanh hực con. Thế có muốn học không thì lại đây. Sao mày cứ thập thò thế hả con? Thằng xanh kinh hãi tụt độ. N Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net